Kinh Đại Thừa do lượng thọ trang nghiêm, thanh tịnh bình đẳng giác, giảng ký, quyển chính. Thật tướng vô bất tướng chẳng phải là ngoan không, cũng không phải là diệt hẳn. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là chứng được như lai câu này lần trước giảng hết một nửa. Nói thật, tướng vô tướng là từ trên thể mà nói. Vô bất tướng là hữu tướng. Hữu tướng là từ trên tác dụng mà nói. Có thể có dụng. Do đó, thật tướng ly tướng. Ly tướng là vô tướng. Bởi vì vô tướng mới có thể vô bất tướng. Đó là chân lý. Ý nghĩa này rất sâu. Chúng ta hiện nay sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ dính kẹt ở tướng, trong tâm chấp trước hữu tướng, cho nên không ở trong cảnh giới này thay đổi theo ý muốn của mình. Đối với sự thật chân tướng, Phật và Bồ Tát lý giải rất rõ ràng. Cho nên ở trong tất cả các tướng, các ngài không chấp trước. Ly tất cả tướng hư vọng. Vì thế các ngài có thể tự tại thọ dụng tất cả tướng cảnh giới trong kinh Hoa kim nói lý sự vô ngại sự sự vô ngại người ta sinh hoạt ở trong pháp giới vô chướng ngại còn chúng ta thì sao làm không được chúng ta chấp trước tất cả tướng hư vọng ở trong tất cả tướng hư vọng vẫn sanh khởi dòng tưởng nên nơi nơi đều có chướng ngại chướng ngại trùng trùng Những ngày đó rất khó chịu, rất khổ sở Lục đạo luân hồi có từ đấy Tức là mê chấp mà có lục đạo luân hồi Cho nên ở trong những bộ kinh lớn Đức Phật thường dạy chúng ta tu học Muốn hạ thủ, nên từ vô tướng mà hạ thủ Từ vô niệm hạ thủ, từ vô tri hạ thủ Nói vô tướng, vô niệm, vô tri Đều là một ý nghĩa này Từ chỗ này mới có thể vào được cửa Chúng ta thử nghĩ Cách mình học Phật của mình Thật là điên đảo Chúng ta hạ thủ từ hữu tướng Hữu niệm như vậy Làm sao có thể vào cửa Sai là sai ở chỗ đó Cho nên hữu tri, hữu niệm, hữu tướng Là không vào được cửa Cửa này là cửa gì? Nếu nói theo tướng là cửa Phật Thế là không vào được cửa Phật Nếu như nói thật lòng Là không vào được cửa tự tánh đấy Cửa Phật là tự tánh Tự tánh Phật mới là chân Phật Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Cho nên mọi người phải ghi nhớ chấp trước Là không thấy được tánh Thế thì nhất định phải lìa tướng Nên vô tướng, vô niệm, vô tri Từ chỗ này hạ thủ thì rất nhanh Chúng ta thấy người xưa học năm ba năm được khai ngộ kiến tánh liền. Làm thế nào mà nhanh như thế? Vì người ta hạ thủ phương pháp rất chính xác. Dù là tông môn hay hạ giáo đều như thế. Tông môn từ vũ trụ, vô tướng, vô niệm hạ thủ công phu. Giáo hạ từ vô tri mà hạ thủ. Tông phải giáo hạ rất nhiều. Nói chung đều là tu tâm thanh tịnh, hữu niệm tâm cũng không thanh tịnh. Hữu tri tâm cũng không thanh tịnh. Cần phải bỏ tất cả những thứ đó, Tức Lục Tổ nói. Sưa nay không mục dịch thì tâm thanh tịnh liền. Tâm thanh tịnh là chân tâm, Phật tánh, tự tánh. Tự tánh khởi dụng mới có thể kiến tánh, mới có thể khai ngộ, mới có thể chứng quả. Quý vị thấy nó quan trọng như thế đấy. Cho nên trong kinh Bát Nhã nói Vì vô tướng, cho nên không chỗ nào không tướng. Chính vì vô tri, cho nên không chỗ nào không tri. Vì vô niệm, cho nên không chỗ nào không niệm. Đó là ý nghĩa chân như bản tánh, vốn đầy đủ tất cả dạng pháp, không kém khuyết chút nào. Cho nên lục tổ nói: "Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ hay sanh dạng pháp." Bí quyết đó ở vô tướng Cho nên quý vị mới biết lý tất cả tướng hư vọng. Vì sao chư Phật, Bồ Tát coi trọng như vậy? Trong tất cả kinh đại thừa đặc biệt nhấn mạnh Không từ chỗ này không thể vào cửa Cho nên tướng hảo trang nghiêm tức là Pháp tánh Tướng hảo trang nghiêm ở đây Không phải chỉ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Mà bao gồm tất cả Pháp thế gian và Pháp suốt thế gian Sơn Hà Đại Địa đều bao gồm trong đấy. Những thứ đó là pháp thân, 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, là pháp thân của chúng ta. 10 pháp giới y chánh trang nghiêm tức là vô bất tướng. Trong vô bất tướng thấy được vô tướng. Vô bất tướng là cảnh giới, là ngoại cảnh. Vô tướng là bản thể tâm tánh. Từ trên tướng thấy được bản thể, từ bản thể biến hiện ra hiện tượng. Gọi là Pháp thân. Cho nên nói, chân trí vô tri. Trí huệ chân thật là vô tri. Bát nhã vô tri, vô tri mới có thể vô sợ bất tri. Sự thật này phàm phu không thể lý giải, không biết được. Cho nên mê muội liều mình đi cầu tri thì hỏng rồi. Cầu được cái gì? Cái đó gọi là sở tri chứng. Cầu cái đó là chứng ngại Tăng thêm sở tri chứng, tăng trưởng tà kiến mà không phải chánh tri, không phải trí huệ chân chánh. Vì thế, nhất thiết, trụng trí là trí huệ chân thật. Nhất thiết trụng trí từ đâu mà có, từ vô tri mà có. Đại sư Vĩnh Minh nói, một lời trí lý điểm phàm thành thánh. Cái lý rất duyên mạng, rất rốt ráo. Một câu nói có thể điểm phàm thành thánh không cần phải nói nhiều quý vị đọc thử trong bát nhã cương yếu mà trước kia chúng tôi đã in sách này hồng kông cũng có in nhưng bản in hồng kông đẹp hơn của chúng tôi còn đại bát nhã kinh cương yếu kinh đại bát nhã sáu quyển kinh của hồng kông đóng bìa đẹp đẽ thành hai cuốn quyển kinh dày đóng bìa kỹ lưỡng thành hai cuốn người xưa thấy phân lượng quá nhiều Sợ e khó khăn cho người mới học Lại đem những tinh yếu trích ghi ra thành một bộ cương yếu Cương yếu còn thấy nhiều Mới biên thành một bản Biên thành một phần hai mươi Còn sợ chê là nhiều Nên quy nạp tất cả lại còn hai câu nói Đó là vô tri, bác giả vô tri Từ sáu trăm quyển quy nạp lại Tức là vô tri Từ vô tri biến hiện ra sáu trăm quyển Đó là quy nạp đến chỗ tột cùng. Hai chữ là nói hết tất cả, hoặc nói vô niệm, vô tướng đều là ý nghĩa như nhau. Đó là trí huệ chân thật. Còn tông tín đồ nói thế nào? So với Bát Nhã thì dễ hơn. Bát Nhã nói vô niệm, vô trụ cảnh giới từ bát địa trở nên. Chúng ta phàm phu chỉ có thể nói nghe nói mà thôi, đã không làm nổi. Vô tướng, tức lìa tất cả tướng hư vọng, chúng ta có thể lìa được không? Rất muốn lìa, điều này rất muốn. Một niệm đây, tức là dòng niệm. Làm thế nào là lìa được dòng niệm? Thông cách nào cả? Dòng niệm không lìa được dòng niệm. Chấp trước, không cách nào phá chấp trước. Phàm phu rất khó, khó ở chỗ này. Tịnh độ tông rất hay. Hay ở chỗ dùng cái giọng tâm này làm nó thành công? Các tông khác, pháp môn khác thì không được. Chưa từng nghe nói cách nói này. Tông tịnh độ áp dụng phương pháp gì? Một câu A-di-đà Phật là được ngay. Cho nên Đại sư Vĩnh Gia nói Một lời chí lý chuyển phàm thành thánh. Một lời chí lý dùng ở tông tịnh độ tức là bốn chữ A-di-đà Phật có thể giải quý vị siêu phàm nhập thánh. Do đó, mọi người phải so sánh kỹ càng. Tịnh độ so với thiền thực ra dễ dàng hơn. Thiền không chắc chắn có thể thành tựu, tịnh độ quyết định có thể thành tựu, thành tựu chắc chắn. Thật không thể nghĩ bàn. Chỗ này chúng ta nói tổng quát lại thử. Trước tiên nói về các pháp. Các pháp Là tướng phần mà sáu căn chúng ta tiếp xúc được Như mắt thấy, tai nghe Sáu căn trần là tất cả pháp Pháp này từ đâu có Đức Phật dạy chúng ta Ở trong những bộ kinh lớn Những thứ đó chỉ là tâm hiện Tất cả pháp là 10 pháp giới Ngay cả thế giới cực lạc ở phương Tây Cũng không ngoại lệ Dưới đến địa ngục A Tỳ Là những thứ từ tâm chúng ta biến hiện Cho nên mười pháp giới không có hai thứ Vì sao? Hoàn toàn cho tâm biến hiện Thế thì có hai thứ chăng? Cho nên nói không khác Không khác tức là không có hai thứ Cổ nhân dùng ví dụ này So sánh để nói rõ cho chúng ta Lấy vàng làm đồ dùng Thì đồ dùng nào cũng đều là vàng Chúng ta dùng vàng rồng làm tượng Phật Đại biểu cho Phật Pháp giới làm một con mèo, con chó Đó là đại biểu xúc sanh giới làm một quỷ dương Đại biểu cho ngạ quỷ, địa ngục giới Nhưng chất liệu hoàn toàn là vàng rồng Giá tiền vẫn giống nhau Thành phần cũng như nhau Công làm cũng như nhau Cho nên tôi nói với quý vị Là nó không có hai thứ Nhìn từ chất liệu Thấy chỉ có một tất cả đều bằng vàng. Nhìn từ trên thể thấy nó không có hai thứ. Cho nên, mười pháp giới y chánh trang nghiêm bình đẳng, từ trên thể mà nói. Phần đề kinh vô lượng thọ là thanh tịnh bình đẳng. Thật sự thanh tịnh bình đẳng. Nhưng vì sao có rất nhiều tướng bất đồng như thế? Đó là do duy thức biến hiện, mọi thứ không đồng, cho nên nó không giống nhau. Màu sắc không tương đồng Không tương đồng là vì ý niệm của nó không tương đồng Ý niệm của mỗi người chúng ta không như nhau Cho nên tướng màu khác nhau Người xem tướng số đoán mạng đều nói thế Lòng người mỗi mỗi không đồng Nên gương mặt họ cũng khác nhau Vì sao tướng màu của các đức Phật đều giống nhau? Vì tâm của các ngài tương đồng Tâm của Phật đều không có niệm Không có một niệm nào cả Do đó, gương mặt các đức Phật đều giống nhau Còn Bồ Tát thì sao? Không hoàn toàn tương đồng Đồng nhiều, khác ít Vì sao thế? Vì các vị ấy còn có dòng niệm Nhưng dòng niệm ít Cho nên trên đại thể thì tương đồng Vì họ còn có niệm Nên nhìn kỹ còn có chỗ bất đồng chút ít Chỉ có Phật với Phật tướng mạo hoàn toàn tương đồng Thế thì tướng mạo của chúng ta là do tâm niệm của mình thể hiện. Nếu tướng mạo của quý vị xấu hay tốt là do tâm quý vị bất đồng. Cho nên, quý vị muốn tướng mạo tốt thì phải tu. Tướng tùy tâm chuyển, tâm của quý vị tốt thì tướng mạo biến đổi ra tốt. Tu ba năm, năm năm thì thấy phát tướng liền, không cần thời gian lâu dài. Năm ba năm, tướng mạo thay đổi liền. 8 năm 10 năm thay đổi càng nhiều. Cho nên muốn tướng hảo quang minh thì nên thể tu về. Quang minh, ngày nay có những người học khí công có thể thấy được ánh sáng trên thân của mỗi người. Ánh sáng lớn nhỏ không đồng nhau, màu sắc cũng không tương đồng. Cái này có liên quan với tâm niệm của mình, cho nên nói do thức biến hiện ra. Mỗi thứ không giống nhau. Là nhìn từ trên hiện tượng duy tâm sở hiện chăng Mọi thứ không khác Là nhìn từ trên bản tánh Bản tánh thì tương đồng Mà hiện tướng thì không giống nhau Thế thì nói về thể Bản thể thì tất cả các pháp hiện tướng Đã có hiện tướng nhất định có tác dụng Tướng sẽ khởi tác dụng Giống như chúng ta nói về nước Bản thể của nước Là vật hóa hợp của kinh khí hydro và dưỡng khí oxy. Hai thứ này là bản thể của nó. Thế còn hiện tượng của nó? Nó có 3 thứ hiện tượng bất động: thể lỏng, thể khí, thể rắn. Kết thành băng, tức biến thành thể rắn. Băng tan ra tức là thể lỏng. Đun nóng lên biến thành thể khí. 3 thứ hình trạng bất động tác dụng cũng khác nhau, tác dụng không tương đồng. Việc này không cần nói tỉ mỉ cho nên nó thay đổi hình dáng như thế, chỗ dụng cũng khác nhau nữa. Trên nguyên tắc, chúng ta không cần nói từng chi tiết tỉ mỉ, nói thế mãi cũng không hết. Nói đơn giản, tác dụng của nó như thế nào? Cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc chúng ta nói, tinh nhất Trung Hoa, tinh nhất. Tinh là không tạp. Tức hiện nay chúng ta nói không sen tạp, không lẫn lộn mới là tinh. Lẫn lộn thì không tinh. Tinh nhất tức là thuần nhất. Ở trong Phật pháp nói thế nào? Tức là định. Định, người Trung Quốc nói tinh nhất là tự thọ dụng, thọ dụng tự mình. Còn đối với đại chúng thì sao? Đối với đại chúng nói trung, nói hòa, tức là đạo trung dung, không thiên không lệch. Nói hòa, tức trong Phật pháp nói giới định huệ. Tác dụng của nó là giới định huệ. Nhà già nói Tịnh nhất trung hòa, tức nói giới định trong Phật pháp. Ở trong Phật học nói tri kiến, tri kiến Phật là huệ, Phật tri Phật kiến, đó là lực dụng của huệ. Thế thì nói đến giới định, Tịnh nhất trung hòa, tương đương với tông Tịnh độ nói, nhất tâm bất loạn, đó là tánh đức khởi dụng. Thiền tông nói là định huệ đẳng trí. Đó là Phật tri, Phật kiến. Tri kiến Phật là định, huệ, bình đẳng. Thời tác dụng là Phật tri, Phật kiến. Thế thì chỗ này chúng ta đặc biệt chú ý đến, tinh nhất là tánh định. Kinh Lăng Nghiêm nói là tự tánh bản định. Trung hòa là đại từ, từ bi thực sự ích lợi tất cả chúng sanh. Từ điểm này, chúng ta có thể hiểu được giáo dục của nho và Phật. Mục đích đều khai phát từ tánh tuyệt đối không phải như thời đại chuyên chế bó buộc con người. Đó là công cụ của những kẻ độc tài thống trị. Ngày nay, nếu chúng ta cho đó là lối giáo dục của cổ thánh tiên hiền thì thật oan uổng cho người xưa. Tội nghiệp đó rất sâu. Vì lòng từ bi cứu độ tất cả chúng sanh của cổ thánh tiên hiền bị quý vị bôi nhỏ. Ngày nay Chúng ta gặp khổ nạn như vậy Nguyên nhân căn bản là do sự giáo dục của chúng ta thất bại Phương châm mục đích giáo dục hoàn toàn sai lầm Rất nhiều người có tâm muốn làm sao cứu thế giới này Lý Tiên Sinh trước khi giảng sanh nói Chư Phật, Bồ Tát, Thần Tiên xuống phàm Trần Đều không cứu nổi thế giới này Thực ra phương pháp thì có Nếu như bây giờ làm vẫn còn kịp Chỉ e sợ chúng sanh không có phước báo này Phương pháp ấy là gì? Chỉ có Phật Pháp mới có thể cứu nổi thế gian này Nhưng Phật Pháp ngày nay Hoàng Dương có chứa ngài không thể phổ cập Nếu như chánh Pháp có thể Hoàng Dương phổ biến Có thể lợi dụng công cụ khoa học hiện đại Như tivi là công cụ rất tốt Mỗi ngày có thể giảng một giờ trên tivi Ba năm lòng người thay đổi liền Lòng người an bình liền thì ta thuyết không sợ nữa. Tục ngữ nói: Không sợ không biết đúng hàng quá, chỉ sợ đem hàng ra so. Nếu quý vị nghe thử các học thuyết khác rồi so sánh lại với Phật pháp thì không giống như nhau đâu. Hiện nay trên làng sống phát thanh truyền hình mỗi ngày 1 giờ, duyên này chúng ta chưa có được. Người Đài Loan có tiền rất nhiều Chi tiêu ở việc không cần thiết quá nhiều, còn việc cứu mạng thật sự không tiêu đến một đồng, thật rất đáng tiếc. Phương pháp này có thể cứu được. Ngoài phương pháp này ra, không có phương pháp nào khác. Áp dụng trên phương tiện giáo dục, thì xác thật là 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm sau mới có thể thu được hiệu quả. Còn áp dụng Phật Pháp, 3 năm sau có thể đạt được kết quả. Biểu lộ tính đức sát thật trong Phật pháp nó là đại Bồ đề và đại Niết bàn. Vì là một tướng bình đẳng, cho nên các pháp chắc chắn có thể viên dung. Chúng ta thấy ngày nay trên thế giới có nhiều việc đối lập, kẻ này người kia không tương dung nhau, là đối lập sẽ phát sinh ra những gì? Phát sinh ra sự phân biệt chấp trước. Nếu xả bỏ phân biệt chấp trước thì không có gì không viên dung cả. Pháp pháp viên dung, có thể dung thông cả. Cho nên, mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là hài hòa, không có một pháp nào đối lập. Vì sao? Nếu đối lập, thì không phải là tính đức, không phải là bản tánh. Tất cả pháp do bản tánh biến hiện ra, làm sao có thể đối lập được? Thế thì căn bệnh là ở dòng tưởng chấp trước. Cho nên, lìa vọng tưởng có thể khế nhập lý sự vô ngại, khế nhập cảnh giới trong kinh Quan Âm. Lìa chấp trước, tức là sự sự vô ngại, nguồn gốc của tất cả chúng ngại pháp sinh từ vọng tưởng chấp trước. Trong kinh Quan Âm, Đức Thế Tôn nói rằng: Tất cả chúng sanh chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc chư thượng đắc cái gì? Bốn pháp giới vô ngại, bốn pháp giới vô ngại là thế giới hoa tạng, pháp giới chân nhất do lìa bỏ vọng tưởng chấp trước mà chứng được. Chúng ta xem câu sau đây. Thật tướng liền ngôn thuyết: Xưa nam nhạc, tức thiền sư nam nhạc hoài nhượng, đi bái kiến lục tổ. Lục tổ hỏi ngài về cảnh giới và dạy: Ông nói một câu ta nghe thử. Ngài liền nói: Nói giống một vật, tức không trúng Lục tổ liền đồng ý Điều lục tổ hỏi là tâm tánh Tâm tánh thì nói ra không được Cho nên nói rằng Hệ có nói ra lời Đều không có nghĩa thật Câu nói này rất quan trọng Vì sao nhà Phật Và nho giáo trước kia Coi trọng căn bản trí Căn bản trí tức là vô tri Vì sao coi trọng vô tri Nho và Phật Thường dùng phương pháp này Giải người đọc sách không giải nghĩa, dài quý vị đọc khắp tất cả. Quý vị thấy ngày xưa các trường tư thục dạy học sinh tiểu học học tứ thư, ngũ kinh, bảo họ phải thuộc lòng. Sau khi thuộc lòng, còn bảo họ trả bài thuộc lòng một lần, hai lần, không giản giải gì cả. Hằng ngày phải đọc thuộc như vậy, ý nghĩa thế nào đều không cần biết. Các ngày làm thế là phương pháp giáo dục gì vậy? Tức là dạy quý vị quán luyện vô tri, vô niệm, vô tưởng. Bởi vì không đọc sách thì không dùng ép dòng niệm của quý vị, dòng tưởng sẽ khởi lên suy nghĩ bầy bà. Mỗi ngày và quý vị đọc cả mấy giờ đồng hồ thì mấy giờ ấy không dòng tưởng, đem dòng tưởng phân biệt, chấp trước bỏ hết. Ở đây nói rất hay, ngôn thuyết văn tự là ký hiệu của nói năng, thế là ngôn thuyết đều không thật nghĩa. Nói cách khác, cái có văn tự cũng không chân thật nghĩa. Nghĩa ở đâu? Nghĩa ở ngoài lời nói, trong văn tự không có ý nghĩa. Tốt nhất quý vị nên bỏ niệm thì được. Nếu cho rằng trong văn tự có ý nghĩa rồi, từ đó quý vị suy đoán thì hoàn toàn là vọng tưởng. Cho nên Đức Phật dùng phương pháp này để thành tựu vô tri cho quý vị, tức là dài quý vị học vô tri. Thật sự được vô tri rồi, sau đó trong văn tự này có vô lượng nghĩa. Thấy người nào quý vị có thể nghĩ ra ý nghĩa ấy để nói nghĩa cho họ. Có vô lượng nghĩa chứ không phải một nghĩa. Một nghĩa là văn tự chết, không phải văn tự sống. Quý vị thấy trong cái điển Phật từ xưa đến nay Trải qua bao nhiêu đời tổ sư đại đức chú giải Mỗi người đều nói không giống nhau Nhưng quý vị đọc đều thấy có lý Nên hiểu tất cả là vô lượng nghĩa Chứ vì tổ sư đại đức cũng chẳng qua nói một hai nghĩa Ở trong vô lượng nghĩa mà thôi Cho nên ý nghĩa này làm sao có thể suy đoán được Làm sao có thể nghiên cứu được Từ điểm này, chúng ta mới phát hiện nguyên nhân dạy chúng ta tụng đọc không cần hiểu, đó là chính xác. Đó thật sự là con đường duy nhất, là cầu lìa bỏ tất cả tướng hư vọng, để tâm mình thanh tịnh, khôi phục bản tính mình vốn đầy đủ trí huệ. Tâm vừa thanh tịnh thì tất cả khôi phục liền. Kinh Diên Giác nói: Các huyễn diệt hết, giác tâm không động. Các huyễn là những thứ gì Huyễn tưởng là dòng tưởng, dòng tưởng nên diệt hết thì chân tâm bản tánh của quý vị mới hiện tiền. Chân tâm bản tánh xưa nay thanh tịnh, vốn không dao động, là tướng thanh tịnh tịch diệt. Đó là đại niết bàn của Như Lai, chứng đắc là ở đây. Nhưng nếu vẫn còn vọng niệm thì không chứng đắc được, cần phải tiêu diệt hết ảo tưởng vọng niệm. Chúng ta hiện nay có hiểu được dùng phương pháp gì tiêu diệt không? Dùng phương pháp đọc kinh niệm Phật rất có hiệu quả. Chúng ta từ sáng đến tối niệm một câu A Di Đà Phật, câu Phật này tiếp nối câu Phật khác, không để cho dòng niệm xen lẫn vào, tức là thành công rồi, là đắc lực rồi. Vậy quý vị tụng kinh vô lượng thọ, mục đích cũng như thế thôi. Tụng một biến kinh này cần phải một giờ đồng hồ trong một giờ đồng hồ này, tất cả dòng niệm, dòng tưởng đều không tấn công vào được. Thì một giờ này quý vị được công đức vô lượng. Tụng 2 bộ thì 2 giờ đồng hồ, 3 bộ thì 3 giờ. Nếu như quý vị có thời gian, thời gian tu hành càng dài càng tốt. Tu 3 năm, 5 năm, năm tâm thanh tịnh liền. Dù dòng niệm không thể hoàn toàn đoạn hết. Đại khái có thể đoạn bảy tám phần mười. Nói thật, đoạn bảy tám phần như thế con đường giảng sanh cực lạc đã nắm chắc chắn rồi. Dòng niệm ít phiền não nhẹ thì trí huệ càng tăng trưởng, tâm định lại liền. Tâm đã định đó là thật sự tu hành. Cho nên, thông thường khóa tụng trong các chùa chiền khóa tụng từ xưa là thật sự tu hành. Khóa tụng bây giờ đều biểu lộ ở hình thức vừa tụng vừa khởi dòng tưởng khi dòng tưởng khởi lên thì pháp khí đánh sai nhịp sai nhịp thì người nghe sinh giận tức như vậy làm sao gọi là tu hành lục tổ nói người thật sự tu hành không thấy lỗi thế gian người ta đánh khánh chuông mỏ sai làm sao quý vị có thể thấy được có thể thấy được là tâm quý vị đang chấp trước đang phân biệt hư vọng Tụng kinh niệm chú là huấn luyện tâm thanh tịnh. Tâm quý vị không thanh tịnh, cho nên khóa tụng không ích lợi gì, không tụng cũng được. Cho nên quý vị tu hành nên hiểu tu hành nghĩa là gì? Tu phương pháp gì? Lễ ít tu hành ở chỗ nào? Điều này kinh Diên Giác nói. Vì huyền diệt hết, nên phi huyền không cần diệt. Ý nghĩa này rất giống với câu trên chỉ là cách nói không giống nhau. Huyễn diệt, diệt hết rồi thì phi huyễn là tánh chân như bản tánh. Cái này không diệt. Diệt là diệt các thứ phân biệt chấp trước, dòng tưởng. Những cái này phải diệt hết. Cho nên nói, bất dụng cầu chân, chỉ cần dứt thấy. Người chân chánh tu hành, tu cái gì? Chỉ là quăng bỏ đi tất cả dòng tưởng của mình thôi chân phải cần cầu không không cần quý vị cầu một niệm chân thì nói là vọng niệm vọng thì cầu không được chân hãy vọng xả bỏ chân tự nhiên hiện tiền cho nên không cần cầu chân cầu chân chắc chắn không được chân chỗ này tao trình độ dạy quý vị cầu nhất tâm bất loạn quý vị còn có tâm cầu nhất tâm bất loạn chắc chắn trong kiếp này không được nhất tâm bất loạn Tại sao thế? Vì quý vị niệm trong câu A Di Đà Phật còn có xen tạp cầu nhất tâm bất loạn. Như vậy thì không được. Như thế có thể cầu được không? Trong nhất tâm bất loạn, chắc chắn không có niệm nhất tâm bất loạn. Có ý niệm nhất tâm bất loạn là chứa ngại lớn, cho nên gọi là dòng niệm. Việc này không thể có. Trung thành niệm câu A Di Đà Phật. Điểm đến khi công phu thuần thục, nhất tâm bất loạn, tự nhiên hiện tiền. Chỉ cần công phu sâu, cảnh giới ấy ác sẽ hiển hiện. Quý vị không nên vội vàng, càng vội vàng thì càng xa, nên chú ý điều này. Ly tướng phần trước đã giảng cho quý vị rồi. Việc ảo, những thứ khai thị này đều rất quan trọng. Thật sự muốn minh tâm kiến tánh Thật sự muốn thành tựu Phật Đạo, nhất định phải từ chỗ này vào cửa. Phật Pháp thật sự không ở kinh điển. Trong nước, ngoài nước, có rất nhiều vị đồng tu đến tìm tôi. Hy vọng tôi tạo một viện Phật học. Tôi nói, từ lâu tôi đã có ý nghĩ này, nhưng không tìm ra được học sinh. Thật sự không tìm được học sinh. Học sinh muốn đi đến tìm tôi, xem cách dạy của tôi là Phật học diễn viên rồi lắc đầu đi luôn. Tôi sợ người ta quỷ bán tránh tào nghiệp nên dứt khoát không muốn lập. Phật học diện thật sự ấy hạ thủ từ đâu? Không phải từ nghiên cứu kinh điển, không phải từ giảng giải kinh điển. Tôi cho quý vị một cuốn kinh vô lượng thọ, một ngày tụng mười biến, tụng đến ba năm, đó là cách dạy của tôi. Hôm nay giảng đến chỗ này, quý vị sẽ thể hội được. Trong ba năm, không cần xem văn tự. Chỉ để tâm định lại. Định ba năm, rồi sau đó trở lại nghe giảng kinh, sẽ khai ngộ ngay. Công phu tu định chưa được ba năm. Quý vị đến nghe tôi giảng kinh. Chỉ nghe hiểu sơ sơ, chứ không thể khai ngộ được. Cho nên học Phật cần nền tảng gì? Phải lấy thiền định làm nền tảng. Quý vị xem thiền tông, trước khi chưa được thiền định, thì không cho khai thị. Tối thiểu, phải là được thiền định mới được. Giáo hạ này cũng như vậy. Năm năm học giới, rồi năm năm đọc kinh. Sư phụ đưa cho quý vị một bộ kinh. Quý vị tùng 5 năm năm. Năm năm tâm định rồi, mới có tư cách đi nghe giảng. Tất cả Pháp hội đều có thể tham dự, có thể nghe giảng, Lúc đó nghe giảng rất dễ dàng khai ngộ Pháp hội chúng ta hiện nay Giảng nhiều năm như vậy Mà không có một người khai ngộ Cho nên mọi người hiểu Nguyên nhân ở chỗ nào mới có thể rõ được Căn bệnh đó tìm được Từ trên căn bản tiêu trừ hãy còn kịp Không phải không trừ kịp Trước kia tôi cũng nói qua Trong quý vị đồng học Có lẽ qua một hai năm tôi sẽ xây dựng một phật học viện người thế nào có tư cách đến tham gia trước đây tôi đã từng nói phải tụng ba biến kinh vô lượng thọ như thế hãy còn ít mà quý vị đã tụng được ba biến chưa tôi cũng không biết quý vị chưa tụng một biến nào lại đến bảo tôi con đã tụng xong ba biến tôi cũng không thể không thấu nhận quý vị nhưng chúng tôi phải khảo thí lại Cách thi như thế nào? Kinh vô lượng thọ từ đầu đến cuối viết thuộc lòng một biến, sai một chữ bớt một điểm. 80 điểm thì được trúng tuyển, có nghĩa là sai 21 chữ, thì học sinh này không được nhận, coi như rớt. Đó là huấn luyện tâm thanh tịnh cho mọi người. Xuất gia, tài gia, có thể thi được cả, không câu thức. Trước kia Lý Tiên Sinh ở Đài Trung, Mở một lớp giảng kinh Lớp này ông chỉ mở có hai năm Học sinh học ngoài trú Một tuần lễ lên lớp hai ngày Trong hai năm huấn luyện được hơn Hai mươi nhân tài giảng kinh thuyết pháp Chúng ta có thể Phỏng theo phương pháp đó mở lớp Nhưng điều kiện tuyển sinh của chúng ta So với tiên sinh thì cao hơn nhiều Thành tựu nhất định trình độ Phải vượt hơn số người Của lý tiên sinh Cho nên khoảng thời gian này Để cho quý vị đồng tu, chuẩn bị theo điều kiện tuyển sinh, phải tụng kinh này đến ba ngàn lần. Có thể viết sai, không quá hai mươi chữ. Sau đó, quý vị đến nói với tôi. Tôi có thể mở lớp liền. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. di lìa, nên vô tướng. di tức, nên không phải không tướng. Bất đắc dĩ, gượng gọi thật tướng. Câu này tổng kết tất cả ý nghĩa ở trước. ly là tâm ly, không phải thân ly, tức là tâm không dính mắc tất cả tướng, chỉ cần quý vị không chấp trước tất cả tướng, không theo phân biệt tất cả tướng, tức tất cả pháp. Tất cả pháp là ý nghĩa gì? Tất cả pháp là thật tướng, trước đã giảng qua. đem hai câu trong kinh Kim Cang sửa lại thử: "Phàm sở hữu tướng, giai thị thật tướng", thì quý vị thấy Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Tất cả là thật tướng Vì sao? Bởi vì quý vị có thể thấy ra được Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Chân tướng sự thật Thì quý vị mới thấy một cách rõ ràng Tường tận Ngày nay chúng ta nhìn không thấy được Vì đối với tất cả pháp Nhân là chân Chấp trước cho là chân thật Không biết những tướng này do tâm biến hiện ra Cho là có thật wang niệm này là sai lầm. Cho nên lìa tướng, tức là lìa vọng tưởng chấp trước trong tâm. Sau đó, quý vị thấy 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, không một pháp nào không là bản tánh chân như. Đúng như nói, lấy vàng làm đồ dùng thì đồ dùng đều là vàng. Quý vị lấy vàng xem thử, dù mình làm thành nhiều thứ trang sức, sự thật đều là một chất vàng thôi. Lìa tất cả tướng tất tất cả pháp vì lìa cho nên không phải không tướng, vì tức cho nên bất tướng, thể tướng dụng ba thứ đều đầy đủ. Bất đắc dĩ gượng gọi là thật tướng. Thực ra nói chư Phật Như Lai thuyết pháp cho tất cả chúng sanh cũng là bất đắc dĩ gắng gượng nói mà thôi. Cho nên quyết định không thể chấp trước ngôn thuyết danh tướng, không thể dùng tâm tư nghĩ tưởng Đức Phật nói là ý nghĩa gì? Thế là sai. Quý vì mãi mãi suy nghĩ thì không đến được, không nghĩ ngợi thì đến được. Cho nên Bồ Tát Mã Minh nói cho chúng ta rất rõ ràng trong luận khởi tính. Vậy cho chúng ta thái độ học tập. Thứ nhất là nên lìa tướng nói năng, không nên chấp trước ngôn ngữ Đức Phật thuyết pháp. Thứ hai, nên lìa tướng danh dự. Trong kinh Phật có rất nhiều danh từ thuật ngữ chuyên môn, không nên lý giải nó, không nên chấp trước nó. Thứ ba, nên lìa tướng tâm duyên, không nên suy nghĩ ý nghĩa về nó. Nghe cái như vậy là đang tu định, định có thể phát quệ. Cho nên vừa nghe, họ liền khai ngộ, đó là gì? Tâm họ định, khi nghe họ mới khai ngộ. Tâm họ bất định, lúc nghe họ mãi nghĩ ngợi, tư duy đầu đầu, nên họ không khai ngộ. Ngộ là từ định tâm khai phát Cho nên Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta nghe kinh Nghe kinh cũng là tu định Trong định tự nhiên có quệ Không phải gắn gượng mà tự nhiên có quệ Luận giảng sanh nói rằng Trang nghiêm cõi Phật thành tựu công đức Trang nghiêm Phật thành tựu công đức Trang nghiêm Bồ Tát thành tựu công đức Ba loại thành tựu này tâm nguyện trang nghiêm nên biết Đối với thế giới cực lạc ở phương Tây Luận giảng sanh khen ngợi y chánh trang nghiêm Trang nghiêm từ ngữ thời nay là tốt đẹp Đẹp đẽ đến tột cùng Ở đây nói ba thứ trang nghiêm Trang nghiêm Phật độ là trang nghiêm cõi nước Khen ngợi y báo của thế giới cực lạc Hai câu sau khen ngợi người của thế giới đó Phật là Đạo Sư Bồ Tát là Đại Chúng Ở thế giới cực lạc Ngoài Đức Phật ra Còn tất cả đều là Bồ-Tát Cho nên thế giới đó Thuần là Pháp giới Bồ-Tát Sinh đến thế giới cực lạc phương Tây Cho dù giảng sanh hạ hạ phẩm Đến nơi nào cũng là Bồ-Tát Trong Đại Kinh Chúng tôi đều có giảng qua Bồ-Tát là gì? Bồ-Tát Phổ Hiền Trong các vị Bồ-Tát Ngài là thù thắng đệ nhất Quý vị nên biết Bồ-Tát Phổ Hiền không phải là một người mà là tên chung. Chỉ cho những người đang ở thế giới cực lạc toàn là Bồ-Tát Phổ Hiền. Có 51 thứ bậc giống như đi học vậy. Bồ-Tát là học sinh năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư. Mãi đến thứ 51, đó đều là 51 vị Bồ-Tát Phổ Hiền Đại Thừa Duyên Giáo rồi lên đến thành Phật, tốt nghiệp tức thành Phật. Đây là nói công đức thành tựu của Phật và Bồ Tát. Hết sức khen ngợi về y chánh trang nghiêm thế giới Tây Phương. Cảnh trang nghiêm này từ đâu mà có? Ở đây có ba thứ thành tựu. Nguyện tâm trang nghiêm nên biết. Nguyện tâm này có hai nghĩa. Thứ nhất là nguyện tâm của Phật A-di-đạ. 48 nguyện thành tựu. Thứ hai là tất cả những người đã giảng sanh. Những người này đều lấy 48 nguyện của Phật A-di-đà làm bản nguyện của mình thành tựu như thế. 48 nguyện rất nhiều. Quý vị niệm Phật có phát 48 nguyện không? 48 nguyện nhớ cũng nhớ không rõ ràng, trừ phi người đã thuộc lòng. Nếu không thì cũng không nhớ rõ ràng được. Nói tóm vào thành một câu. Không những đem 48 nguyện quy nạp thành một câu Nói thật Mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai Trong vô lượng kiếp Đã tuyên thuyết tất cả pháp môn Tất cả quy nạp một pháp cú này Pháp cú ấy là gì? Đó là thanh tịnh cú Thế nào gọi là thanh tịnh cú? Đó là chân thật trí huệ pháp thân vô vi Chân thật trí huệ pháp thân vô vi là gì? Là một câu Nam-mô-a-di-đà-phật Cho nên công đức là một câu A-di-đà-phật Thật sự không thể nghĩ bàn. Người Đài Loan chúng ta có bao nhiêu người niệm câu A-di-đà-phật A-di-đà-phật rốt cùng có công đức gì Họ không nói được, họ không hiểu rõ được Cho nên khi người niệm Phật nghe có pháp môn khác Tâm họ liền dao động nghe pháp môn khác, tức khắc có cảm ứng, có thần thông, vừa pháp quang vừa động địa, lại không khỏi mặt đất ba thứ. Nên không niệm danh hiệu Phật A Di Đà nữa, mà đi học pháp môn đó. Những thứ đó không có gì là ghê gớm. Người Trung Quốc, người ngoại quốc biết biến ma thuật rất nhiều. Họ cũng biết phóng quang, họ cũng bay khỏi mặt đất ba thứ. Ngay cả thầy ma thuật, biến ma thuật đều biết cả có gì là hi hữu đâu. Cho nên nhất thiết không để những người này dao động lòng tin của mình. Do đó, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ vừa kêu gọi vừa nhắc nhở các vị đồng tu. Người niệm Phật nên trung thành niệm một câu A Di Đà Phật, không cần cầu cảm ứng, không cần cầu thần thông, cũng không cần cầu thiền định. Có thể tâm chúng ta mới thanh tịnh, mới được ích lợi chân thật. Cho nên Đối với câu A-di-đà Phật này Nếu biết rõ mấy phần công đức chân thật Thì tự nhiên sẽ không dao động Lòng tin thanh tịnh lòng tin mới vững chắc Câu dưới đây khen ngợi luận giảng sanh Luận này trực tiếp chỉ bày nhất chân pháp giới Lý sự vô ngại Luận giảng sanh do Bồ Tát Thiên Thân tạo Đó cũng là báo cáo tâm đắc việc tu tịnh độ của Ngài Giang tự của quyển ấy không nhiều Nhưng có độ sâu tương đối Không dễ dàng hiểu được Pháp sư Đàm Loan Có một bản chú giải rất tỉ mỉ rõ ràng Chú rất là hay Pháp sư Đàm Loan Cũng là một vị đại đức tiến tâm Trong tông tịnh độ Là một vị tu pháp môn tịnh độ Giảng sinh Tây phương thế giới cực lạc Ngài là người Đông Tấn Thời đại Nam Bắc Triều Ngài tán tháng bộ luận này trực tiếp Chỉ bài nhất chân pháp giới lý sự vô ngại Tức sự mà chân, ngay tướng tức là đạo Các thứ y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc Thấy đều là trí huệ chân thật, pháp thân vô di Mỗi mỗi đều là thật tướng Ở đây có thể thấy rõ ràng Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật Là niệm thật tướng Tức là niệm công đức chân thật Là niệm vô di pháp thân chưa đến Tây Phương mà lý sự vô ngại cảnh giới sự sự vô ngại liền hiện tiền Một thứ này thọ dụng được không? Chúng ta ngày nay niệm Phật chưa được sự thọ dụng ấy là vì niệm không như Pháp không hiểu lý luận không hiểu phương Pháp cho nên quý vị niệm không được hiệu quả Nếu như lý luận phương Pháp rõ ràng có thể nói ở trong một đời này khi chưa giảng sanh có thể đắc được dần dần khế nhập cảnh giới tương tự thật tướng, dù không phải là chân thật, có thể đạt đến thật tướng tương tự. Điều kiện cần thiết là tâm địa phải thanh tịnh, phải buông bỏ vạn duyên. Buông bỏ vạn duyên là lìa bỏ tất cả tướng hư vọng. Buông bỏ tất cả tướng hư vọng là buông bỏ cảnh giới thân tâm, tất cả ngũ dục, lục trần, không bận tâm. Công phu của quý vị mới đến được tương tự Nếu vẫn còn bận tâm ngũ dục, lục trần, vẫn không đoạn dòng tưởng, thì không đến được cảnh giới này đâu. Đến được cảnh giới này, không những chắc chắn giảng sanh, mà còn có thể giảng sanh tùy ý mình. Muốn lúc nào giảng sanh, thì đến lúc đó giảng sanh. Có thể được giảng sanh tự tài. Tự tài tức là đứng giảng sanh cũng được, ngồi giảng sanh cũng được, cách thức nào giảng sanh cũng được. Quý vị muốn thật sự hiểu được công đức thù thắng này thì phải căn cứ vào nỗ lực chính mình. Cho nên kinh này lấy Phật tướng làm thể. Đức Phật Thích Ca thuyết bản kinh này căn cứ trên thật tướng lý luận. Cho nên kinh này chắc chắn đáng tin cậy, chắc chắn không giả dối, câu nào cũng chân thật. Sau đây, có một tiết dẫn dùng một đoạn di đà kinh yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích để chứng minh. Yếu giải cùng kinh này là đồng một bộ kinh Kinh Di Đà tiểu bản Cùng kinh này là đồng bộ Cho nên chú giảng kinh Di Đà Cũng có thể nói là Chú giải kinh vô lượng vậy Yếu giải nói rằng Thật tướng vô nhị Cũng là vô bất nhị Vô nhị phần trước đã giảng rồi Không khác, không có hai thứ Từ trên thể, trên bản tánh mà nói Cũng vô bất nhị là từ trên tướng mà nói. Do bất nhị là bất nhất, xâm la dạng tượng tới trên hiện tượng mà nói, không thể tướng là một. Từ trên thể thấy tất cả dạng pháp tương đồng. Nhìn từ trên tướng, tất cả dạng pháp mỗi mỗi không giống nhau. Cho nên phải nhìn từ hai phía mới có thể thấy hết được chân tướng. Nhìn một mặt sẽ thấy sai lầm, không thể chấp trước một mặt được. Thể tướng dụng ba mặt đều quan sát rõ ràng mới hiểu được chân tướng của nó. Người đời chúng ta thường chỉ thấy một mặt chấp trước mặt này bài xích mặt khác. Giống như cái nắp đầy tách trà. Nếu cầm như thế này, tôi hỏi quý vị cái này lồi ra hay lõm vào? Quý vị bên đây nói nó lồi ra, bên kia nói nó lõm vào. Hai bên có thể sẽ cãi nhau, cãi đến khi không thể kết thúc. Tôi xoay mặt kia lại cho quý vị xem thử, thì ra cũng như vậy, quý vị mới giật mình hiểu ra. Cho nên tất cả tranh chấp ngày nay đều là thấy một mặt, không thấy được toàn diện. Khi thấy được toàn diện rồi thì cho rằng tất cả pháp không có gì không viên dung. Thiên kiến lậu chấp này mang lại tai họa rất vô cùng quang uẫn. Đức Phật nói, tất cả chúng sanh tội nghiệp này thật đáng thương. Vốn không có việc gì thiên hạ thái bình đều là do kiến giải sai lầm mà chỉ thấy được có một mặt, không thấy được toàn thể. Thế nên Phật pháp ở đây dạy chúng ta quan sát toàn diện. Vì thế nên toàn thể là y báo chánh báo, thể là thật tướng vô tướng, y báo chánh báo đều từ thật tướng vô tướng biến hiện ra, đều lấy cái này làm bản thể. Là pháp là báo Pháp là pháp thân Báo là báo thân Đó là nói ba thân của Phật Pháp thân cũng tốt Báo thân cũng tốt Ứng quá thân cũng tốt Tất cả đều từ bản tánh chân như biến hiện ra Là tự là tha Tự là tự mình Ngoài mình ra là người khác Thân thể của chúng ta Là tự tánh biến hiện ra Tất cả bên ngoài Đều là tự tánh biến hiện ra Cho nên tự tha bất nhị, cần gì tự bản tánh mình biến hiện ra rồi trở lại làm quan gia? Lại phải đối đầu giống như thân thể chúng ta, năm ngón tay là một thể, bây giờ nó quên mất cho rằng chúng riêng biệt, ngón này và ngón kia đánh nhau tranh quyền đoạt lợi. Quý vị thấy có quan uổng hay không? Đây là mê, mê cái gì? Mê tự mình Cho nên từ bi của Dư Lai Gọi là vô duyên đại từ, Đồng thể đại bi Cùng hư không khắp pháp giới là một thể Một tâm tánh Việc này rất là quan hệ mật thiết Cho nên giúp đỡ bất cứ một người nào Đức Phật không cần điều kiện Không đòi hỏi lý do Cha mẹ quý vị giúp đỡ con cái còn có điều kiện Vì nó là con tôi Còn Đức Phật giúp đỡ chúng sanh Ngay cả điều kiện này cũng không có. Vì sao? Vì Ngài là nhất thể. Ngài không phải là nhị thể. nhị thể mới có điều kiện. Nhất thể làm sao có điều kiện? Vô duyên tức là không điều kiện. chư Phật, Bồ Tát giúp đỡ chúng ta vô điều kiện mà chúng ta không biết. Chúng ta đối lập với Ngài không chịu tiếp thọ. Vì sao? Vì đó là nghiệp chứng, là mê hoặc. Đây là chứng ngại. Cho nên, phải hiểu làm cho mình, làm cho người đều là bản tánh chân như của mình. Ngoài bản tánh chân như ra, không một pháp nào có thể có được. Cho nên, trong nhà Phật thường nói, Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Tâm là thật tướng của vô tướng, pháp là thật tướng của vô bất tướng. Nó là một không phải là hai. Nếu như quý vị có thể thật sự hiểu rõ việc này, quý vị xử thế với tất cả mọi người không có quan niệm đối lập, tốt xấu, không có tôi thích người này, tôi ghét người kia. Quý vị yêu thích người cũng là yêu thích mình, chán ghét người cũng là chán ghét mình. Vì mình và người không hai, cho nên tâm mới có thể được thanh tịnh, được bình đẳng. Chúng ta tu được thanh tịnh bình đẳng này rất khó, rất khó. Nguyên nhân gì sao? Vì không hiểu được thật tướng sự thật. Nếu hiểu được thật tướng sự thật thì tâm được thanh tịnh, bình đẳng, không khó tu đâu. Cho nên người xưa tu hành 3 năm, 5 năm đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, ngộ niệm Phật được nhất tâm bất loạn, thượng phẩm thượng sanh, việc này có hi hữu không? Không có hi hữu gì cả. Họ biết đạo lý này cho nên ý niệm của họ chuyển qua liền. Vì sao chúng ta ngày nay không chuyển được? Vì không rõ chân tướng sự thật, cho nên ở trong cảnh giới này, trong tự tha, vọng tưởng chấp trước hư vọng, chấp trước không biết nó là một thể, cho đến năng thuyết sở thuyết. Năng thuyết, kinh này là Đức Phật Thích Ca, sở thuyết là Đức Phật Di Đà ở Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. Năng thuyết, sở thuyết, cũng là thật tướng lưu xuất ra. Tức là từ bản tánh, tự tâm lưu xuất ra. Cái này rất quan trọng. Thật sự thể hội được bốn chữ này, quý vị mới hiểu được chúng ta tu tâm thanh tịnh là quan trọng, còn nghiên cứu kinh điển không quan trọng. Vì sao? Vì tâm thanh tịnh, khôi phục tự tánh, năng thuyết sở thuyết đều là tự tánh. Tất cả kinh từ Đức Phật thuyết ra tâm ta thanh tịnh cùng tâm Phật bình đẳng, Đức Phật Thích Ca giảng tất cả kinh, có bộ kinh nào ta không hiểu được. Đó là nói một bộ kinh thông tất cả điều thông. Một kinh thông là nói nhất tâm bất loạn, nhất tâm thanh tịnh. Sau khi nhất tâm thanh tịnh thì vạn pháp điều thông, không chướng ngại. Ngày nay, tất cả pháp chúng ta không thông, tức tâm không thanh tịnh. Giờ đó Mấy câu này quý vị phải thành thể hội rồi quý vị mới hiểu được giáo học của cổ thánh tiên hiền cao minh. Còn chúng ta hiện nay đi sai đường mất rồi. Năng độ, sở độ. Năng độ là chư Phật Bồ Tát, sở độ là chúng sanh. Năng tính, sở tính. Năng tính là tâm, tâm thanh tịnh, sở tính là pháp môn này, là kinh điển, lý luận, phương pháp. Năng nguyện, sở nguyện đăng nguyện cũng là nói tâm, nói thu thiện một chút, tức là tâm tính nguyện. Ở đây hoàn toàn nói trên sự tướng, không nói trên lý luận. Chúng ta chán cõi ta bà, thích giảng sanh về thế giới cực lạc, thì tâm tính nguyện là năng nguyện, sở nguyện của thế giới cực lạc, là nơi tâm chúng ta hướng tới. Năng trì, sở trì. Năng trì là ba nghiệp, thân, ngữ, ý thân lễ Phật, miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật. Như vậy mới có thể thành công. Tuổi trẻ vẫn còn ham muốn hướng ngoại, ngao sơn du thủy, tâm tán loạn, buông bỏ tất cả, năng trì sở trì, khuấy động sáo nẻo luân hồi. Tâm tán loạn là tâm gì? Đó là tâm tạo nghiệp, tạo nghiệp luân hồi sáo đường. Cho nên chúng ta phải điều chỉnh thân tâm. Công phu trong nhà Phật là điều chỉnh. Tức là nên lễ Phật, niệm Phật, kinh hành, tĩnh tọa, khi niệm Phật, niệm lớn tiếng hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc trì kiếm can, hoặc mặc niệm, tất cả đều thuộc về điều chỉnh thân tâm chúng ta. Có rất nhiều phương pháp, không cần phải đi dạo công ty bách quá, ngao du sơn thủy, vì việc đó chắc chắn là tạo nghiệp luân hồi, chắc chắn không phải là nơi tốt. Bây giờ còn có người đề sướng đi đại lục vân hương lấy Phật, đi Ấn Độ chiêm bái thánh tích theo giấy mời của công ty du lịch gửi đến vân vân. Tôi thấy số tiền không phải là ít. Tôi nghĩ số tiền đó đem đi in kinh, cúng dường còn tốt hơn đi hành hương nhiều. Ngày xưa đi hành hương trên núi có cao tăng đại đức, đi hành hương là cầu được chỉ dạy, còn bây giờ đi xem cái gì? Đi xem ồn ào náo nhiệt, tất cả những việc này phải hiểu rõ ràng thì ba nghiệp có thể giữ được không gián đoạn, sở trì một câu danh hiệu A Di Đà Phật mới liên tục thành khối được. Năng sanh, sở sanh. Điều kiện năng sanh có ba tư lương: Tín, nguyện, hành. Đây là ba điều kiện của năng sanh. Sở sanh là Tây phương thế giới Cực Lạc. Còn bốn thứ Tịnh độ sau này sẽ giảng đến. Năng tán, sở tán, năng tán là mười phương mỗi cõi chư Phật như lai, không có một vị Phật nào không khen ngợi đức Phật A Di Đà, không có một vị Phật nào không khen ngợi thế giới cực lạc. sở tán là thế giới cực lạc y chánh trang nghiêm. Nói cách khác, mười phương tất cả ba đời chư Phật như lai, không có một vị Phật nào không giảng kinh A Di Đà, không có một vị Phật nào không giảng kinh vô lượng thọ. Cho nên Kinh vô lượng thọ, Kinh A Di Đà là kinh điển mà tất cả chư Phật cùng hằng dương. Còn các kinh điển khác không nhất định giảng thuyết, cho nên kinh này chắc chắn phải có nói. Kinh này còn là kinh 10 phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai độ chúng sanh thành Phật đạo. Không chỉ là kinh bậc nhất của tông tín đồ mà còn là kinh bậc nhất mà tất cả Như Lai đã thuyết. Nghe được kinh này Thật phước báo của chúng ta không phải nhỏ. Kinh bậc nhất của tất cả chư Phật như Lai, làm sao quý vị có thể hội ngộ được? Trong đời này có thể gặp được, quý vị thử nghĩ, đó là Đại Phước Đức. Gặp được kinh khác dễ dàng, gặp được kinh này không dễ đâu. Gặp được kinh này rồi, có thể tin, có thể hiểu, có thể dựa theo phương pháp lý luận của kinh này mà tu hành, thật không thể nghĩ bàn thấy đều là những dấu ấn của chánh ấn thật tướng. Phần trước nói về bản thể của nó, tức là chân như tự tánh. Ở đây gọi là thật tướng. Thế thì, y cứ lý luận của nó, nói đại khái một chương, vẫn chưa nói hết. Đến đây, chúng ta có thể tin sâu, không nghi ngờ nữa. Biết được giá trị, phân lượng bộ kinh này đối với tất cả kinh điển là như thế nào.